namah <tries> moha từ Đức uh, Môn Phật, à, trước hết là tôi uh, có đôi lời tán tháng tất cả quý vị. Hôm nay là mùa đông tuyết giá mà quý vị đã gọi là uh, băng băng đường mà lội tuyết tới đây để tu học, đó là điều rất là quý hóa và cũng À, đó là chứng tỏ Nói lên là cái tâm đạo của quý vị Tại vì cũng có nhiều người Cũng rất là muốn tới đi tu học Nhưng mà họ xa Rồi bị thời tiết cho nên họ không có dám đi Nên quý vị thấy đó Là vấn đề đi tu học Trước hết là có tâm đi tu học Là tốt Nhưng mà có đi được hay không nữa Là là chuyện khác nữa Đó là hai điều Trước hết là phải có cái tâm Có cái trí nguyện muốn tất cả mình làm công việc gì đó nó đều phát xuất từ cái tâm ý của mình cho nên trong kinh pháp cũ Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp thì mình muốn đi tu tại có người người không bao giờ nghĩ tới vấn đề đi tu học hết đó. ở đây không phải, không phải nói cho rõ là đi tu học chứ không phải đi tu đó. chúng sanh sống trong cõi này đó chỉ có trong đầu đó chỉ có muốn Không có người nào không muốn hết nữa, nữa Người nào cũng muốn khổ Hay là muốn sướng Người nào cũng muốn sướng hết Nhưng người ta nghĩ rằng đó, Muốn sướng là người ta phải có tiền cho nhiều Phải không? Rồi muốn được thương yêu Người nào cũng thương mình hết Gặp mình là thương mình Mến mình khen mình đẹp Khen mình trẻ Khen mình giàu sang Khen, quý vị có thích được người khen không? Nhưng người nào cũng muốn giàu Muốn được thương Muốn được khen Rồi muốn gì nữa Muốn có gia đình không Có không Muốn có gia đình hạnh phúc hay là gia đình khổ đau Mà người ta quên mất Người ta chỉ có muốn có gia đình thôi Người ta không quên hỏi là gia đình hạnh phúc hay khổ đau Mấy mất quý vị nào mà chưa lập gia đình khổ phổ đó, Chưa lập gia đình đó, Hỏi tôi muốn lập gia đình lắm thì thầy chỉ con làm sao? thì gặp thầy á thầy nói, cũng muốn có lập gia đình mà lập gia đình hạnh phúc hay là lập gia đình khổ đau? tại nhiều người lập gia đình nhưng mà xong rồi nó chết chưa, mình đâu có muốn cái gia đình khổ đau đâu? nhưng mà lúc mình mình ký con trắc mình quên đề là gia đình gì, gia đình khổ đau á, à, lập gia đình xong á, thì đa số chúng sinh nghĩ là lập gia đình xong là hạnh phúc, nhưng mà lúc đó mình ngây thơ quá, mình nghĩ lập gia đình là chắc là hạnh phúc nhưng mà mình quên mất là cái chữ sau lập gia đình khổ đau hay lập gia đình hạnh phúc nên mình không có để ý trước nên khi mình lập gia đình rồi đó thì mình tưởng có hạnh phúc nhưng mà đến khi rồi mình vào rồi đó thì mình thấy đó là mình vô tình lập gia đình khổ đau để mà sống rồi chán nợ rồi cãi nhau rồi buồn giận vân vân cho nên gọi là lập gia đình khổ đau những người nào mà có rồi thì khỏi nói mà người nào chưa có thì mới mối muốn, muốn lập gia đình đó thì mới cẩn thận nói rằng tôi muốn lập gia đình hạnh phúc hay là gia đình khổ đau hỏi người kia anh muốn lập gia đình với tôi mà để lập gia đình để mà hạnh phúc hay là để lập gia đình khổ đau nếu khổ đau thì thôi xin xin lỗi tôi xin miễn tôi không làm nhưng mà không có ai nghĩ đến vấn đề cái chân hạnh phúc chúng ta đi tìm hạnh phúc nhưng mà chúng ta chỉ toàn là làm những cái điều mà để đem đến khổ đau mà thôi chỉ có cái điều mà làm cho chúng ta đi đến hạnh phúc thực sự đó đó là vấn đề tu hành để người nào sinh ra cõi đời này cũng phải chết hết cũng phải già cũng phải bệnh là bệnh phải chết mà chúng ta sống trong cõi đời này ấy, giống như là trong kim khắc hoa nó là giống như, như đứa con nhỏ nhà cháy sắp sửa sụp rồi mà vẫn mãi mê say mê với những cái thứ đồ chơi đồ chơi đó, đó là gì đồ chơi của chúng ta người lớn là đồ chơi con nít quyền biết con nít nó chơi cái gì không Nó chơi những búp bế này. rồi nó chơi con trai thì nó chơi súng này, chơi xe lửa xe tăng tàu bò gì đó còn người lớn chúng ta chơi gì đàn ông thì chơi stock Biết stop không? Stop. và đàn bà chơi gì chơi một Swan. phải không đó. chúng ta đó là những cái đồ chơi của người lớn đó. Đó. hoặc là đàn ông chơi xe Lexus xe Mercedes Mercedes và đàn bà chơi nữ trang đó. tức là chúng ta, chúng ta chạy theo những cái ảo ảnh Của cuộc đời Thì là nổi một cái mà có cái tâm niệm Có cái ý niệm mà đi tu Đi tu học, muốn tu học Để giải thoát Đó là cái ý niệm rất là quý Hiếm lắm rồi Trong Bồ Tát Quyền Bồ Tát Thạch nó, nó ví cái đó là, là một chỉ làn chớp Trong đêm tối Đêm tối mù mịt, Thì bất chợt có một cái làn chớp Nó mé lên một chút xíu rồi nó tắt Thì cái tâm niệm đi tu học của chúng ta Cũng vậy đó. nó lé lên một xíu là nó mất đó. lâu lâu nhớ tới muốn du học thầy có nghe nhiều người mà tới đây nói con cũng có rủ chị này chị kia anh kia đi mà giờ chót ta nói thôi mắc đi đám cưới à, mắc đi đây đi đó mắc mắc mắc mắc toàn mắc những cái thứ thì mắc mắc mắc những cái thứ đó, đó trong đạo Phật nó gọi là dính mắc mà dính mắc nó gọi khách khác đó, là attachment tức là cái sợi dây nó trói mình vào một đời Mà con người nó lạ lắm Nó như y, thương, y như là con thiêu thân người đó. Thấy lửa thì biết con thiêu thân không Lửa nó, nó thích, nó thấy đẹp lắm Hấp dẫn nó Nó bay vô mà khi nó bay vô lửa thì sao Cháy chết tiểu Chúng ta cũng phải y chang như con thiêu thân Tại vì thiếu trí huệ Không biết là đâm đầu vào đó Là sẽ chết cháy Chúng ta cũng phải đâm đầu vào Tất cả những cái gì Hấp dẫn của cuộc đời này đó, Màu sắc âm thanh cảm xúc vân vân đâm nữa để rồi muôn kiếp cho lăn trong sinh tử luân hồi thì bây giờ mình không đến nỗi khổ khổ lắm nhưng mà lỡ mình làm một cái gì đó mà nó nó cái nghiệp nặng thì kiếp sau mình nó mình mở mắt ra thấy mình ở dưới địa ngục đó quỷ sứ nó xào lên xào xuống nó băm rồi nó chiên nó xào nó làm nhân bánh cuốn hay là gì đó không biết nữa mình khổ là trăm ngàn kiếp đó thì Cái tâm niệm muốn đi tu học nó chỉ lóe lên một chút xíu thôi Mà nếu mà Người nào thông minh á Thì làm cho nó lé lên một cái này Cắm nó vô cái đèn cày liền nó sáng Còn nếu không nó lóe lên cái nào đó. Nhất là quý vị biết đó, Là thời nay đó gọi thời mặt pháp Cho nên giáo pháp Tại sao gọi là mặt pháp Tức là giáo pháp từ từ nó suy đổi Suy dần Mình đã sống trong đời mặt pháp rồi Tức là gặp phận giáo pháp đó những cái giáo pháp gọi là, là giáo pháp mạt rồi chữ mạt đó mạt giống mạt vậy không chữ mạt là cái nhánh nhỏ xíu rồi. Đó. cái thời chánh pháp là thời thứ thiện lấy quý vị thích vàng nó thể lấy thứ chữ vàng so sánh vàng thiệt đó là gọi là chánh pháp rồi cái vàng giả mà nó có pha chút vàng thiệt đó, nó gọi là tượng pháp cái vật tượng nó là giống giống đó. mường tượng đó similar còn giờ là bằng thiệt bằng giá cũng còn nữa nó đập bể ra nó tan tành hết rồi còn mấy cái nhảnh mảnh nhỏ nhỏ đó, nó gọi là mạt mảnh nhỏ thôi đó là còn mảnh nhỏ như vậy bây giờ mình không đi học những cái mảnh nhỏ nữa thì thôi là thôi là tiêu luôn rồi thì lúc đó là Phật pháp mất đó là một là hai nữa là quý vị Phật tử Đến tu học đó là điều rất quý Tại vì đa số Phật tử không có nghĩ đến tu học Chỉ nghĩ đến chùa làm gì cầu xin. cầu xin Cầu xin Cầu xin không biết cầu xin gì Cầu xin tay qua lại khỏi cầu Nói chung là cầu an, cầu siêu, cầu xin si. Thì những hạng Phật tử như vậy đó, Chỉ là gieo duyên với Phật thôi Để mà trăm ngàn kiếp sau Thì mới chịu đi học đạo Quý vị hay là lớp thứ nhì Cao hơn một bậc là biết đi học đạo Học đạo để mà giải thoát Còn những người kia đó Gọi là Phật tử nhưng mà Gọi là du ký tê Phật tử Chứ không phải là Phật tử nên Những người đi tu học như vậy Tôi rất là quý tôi Rất là quan hệ để Nó cứ phải so sánh Để thấy được cái, cái, cái thời khó khăn như vậy Tại vì chùa cũng có Thầy cũng có Nhưng mà chùa, có nhiều chùa chỉ có làm đám, làm xám thôi Không có giảng, giảng, không có truyền bá Phật Pháp đó. Chùa nhưng mà nó không có truyền bá Phật Pháp đó. Thì chính những cái chùa như vậy sẽ làm cho Phật Pháp từ từ mai một đi đó. Rồi kế tiếp đó đến chư Tăng Chư Tăng á, là có cái bổn phận lớn Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh trên cầu tu hành để mà thường Phật Dưới để làm gì? Để mà hóa độ cho chúng sinh Đó. Thì những con cũng có chữ Tăng Thì nó cũng lập chùa Thì người ta lập nhà hàng Thì mình ta lập chùa Rồi người ta có nhà hàng khách vô Thì giờ mình có Phật tử ra vô Cũng cũng kiếm thường xuyên Quý vị hiểu Thì chùa như vậy Tăng như vậy đó Thì vô tình là làm cho Phật Pháp càng ngày càng mạc thêm Quý vị hiểu Nên, Nơi đây không có phải là cái chùa Nhưng mà là cái nơi tu học bất cứ nơi nào mà có tu học có tu niệm thì chư thiên long thần hộ pháp tới ủng hộ và cái nơi đó trở thành linh thiêng còn ngay cả những chùa mà không có tu học thì từ từ các cái chùa đó nó trở thành cái nơi tín ngưỡng thôi thì chỉ có những cái oan hồn, cô hồn tới để mà hưởng những thức ăn, thức uống Rồi. thì hôm nay trong buổi tu ở đây là buổi tu tu Phật Thất. thì nếu tôi không lầm là quý vị đã đi tu Phật Thất nhiều rồi, cách đây lâu rồi hồi tháng năm thì có đại đức Trí Long về đây hướng dẫn quý vị Phật Thất, rồi có một số quý vị thích thú theo chân thầy lên tận Ohio tu Phật Thất nữa, rồi thích nữa mời thầy về Dallas tu nữa, mà bây giờ đó là tu Phật thất nữa thì không biết là quý vị có ớn chưa ăn món này chưa chưa ớn chưa ớn thì thì sẽ cho quý vị ăn cho tới ớn luôn. Nào ta đúng Phật thất là chỉ có đi vào cái thất chữ thất nó có đúng là thời xưa nó chữ chữ thất thì nó nhiều nghĩa chữ thất đúng chữ thất là bảy để tính tàu nó viết nhiều thứ nữa nhưng mà Việt Nam mình đọc có một thứ là tàu chữ thất nó có là số 7 là vừa là cái nhà à, Hai nghĩa cho nên tu một cái gì nó gọi là nhập thất đó, thì đi vào một cái nhà còn tu Phật thất đó, tức là 7 ngày niệm Phật đúng là như vậy nhưng mà về sau này nó bảy ngày nhiều quá làm được người ta muốn làm một ngày thôi cũng được rồi nhưng mà nếu quý vị vào Phật thất đó Thì đúng là mình chỉ có niệm Phật thôi Sáng trưa, chiều tối thì suốt là niệm Phật Thì đó quý vị làm được không? Ừ. Làm được à, Làm được Nhưng mà Ngay cả cái chủ Pháp Coi như là bây giờ Việt Nam mà học môn đó, Là nổi tiếng về Phật thất Kỳ đó cách đây chừng Năm ngoái Năm ngoái tôi về đó Có ghé đến gặp Đại Đức chân Tính thì lúc đó cái số người đang giữ là 1.400 bốn trăm người các quý vị có những cái hình cái nữ huyện xem tu hành xiên lắm mấy thời công phu <cười> ngồi khi mà ngưng cái giờ mà họ đi tắm rửa là thì để nhạc a di đà phật liên tu ở tận giống như làm giống như cảnh giới cực lạc đó. a di đà phật a di đà phật xong là ngồi xuống là các vị văn rồi đi là phải làm sao họ muốn làm giống như luật thời xưa của tổ lô sơn huệ viễn đó. và cái, cái vùng núi lô sơn đó, đi đi dưới chân núi là nghe ở trên là a di đà phật râm trời luôn ngày đêm sáu thời người nào mệt nghỉ nhóm khác ra niệm tiếp tu như vậy đó tại vì họ vô cái, cái, cái hội bạch liên xã đó, là ký giấy là nhất quyết về gặp làm xong xong là cứ ở đó niệm mà ngày nay quý vị tu như vậy thì sao ai đi làm ai đi làm nuôi con vô sở mà có niệm như vậy chắc là được hai tiếng là chủ nó mới ra rồi có không? cho nên mình phải niệm ra tu trên chưa tổ xưa tu một kiểu mình rất là thích nhưng mà mình có phải ý thức là mình tu được không? vậy thì mình phải tu chỗ khác ngay cả cái chùa bằng Pháp cũng vậy bị tí nữa nào người nào có xem rồi hoặc là thấy thì quý thầy đó thầy chân tính á vẫn mời các hòa thượng lớn về để giảng đạo. Tại sao tu nó có hai phần học và hành, học để biết để mà để mà hành, hành để mà hiểu hơn Cho nên học hành. Trong đạo Phật nó gọi là pháp nó có gọi chia ra nó gọi là pháp học và pháp hành, pháp hành tức là những cái phương tiện thiền, tịnh độ và tông. Cứ hành đi Còn pháp học là mình phải học Thế có một số người đó Chỉ có biết pháp hành thôi Mà không biết pháp học Tức là đến Chùa người ta chỉ niệm Phật Ta dạy niệm Phật đi Thì cái niệm Phật đúng Đó là một phương pháp hành Hành trì Nhưng những người đã học chỉ Hành trì chỉ như vậy đó. Thì mình đó là phần mình làm Nhưng mà mình cứ chậm cái cái tiện lợi đó là nếu mình đi vào rừng núi mình ở yên đó, mình cứ hành trì chờ đến ngày tắc thở thì phải cực lạc đó thì chắc chắn cái pháp đó là tốt nhất nhưng cùng lúc mình phải sống trong cuộc đời mình gặp người này gặp người kia rồi nói qua nói lại phiền não mình phải giải quyết phiền não là thế nào quý vị tu niệm phật xong quý vị về nhà có phải đụng độ với bà con cô bác không có đụng độ với chồng con mình không Mỗi lần như vậy thì mình phải làm gì Niệm Phật Niệm Phật xong rồi ông chồng ông có tha không Tha hả Thì có gì may lắm đó Còn có những người khác niệm Phật xong rồi Chồng vợ chồng có tha không Không tha thấy, thấy trời ơi Anh niệm như vậy Hay là bà niệm thì bảo đi làm cơm hả Thôi mời bà đi chỗ khác à Còn anh niệm quá thì Thôi mời anh vô chùa ở luôn cho rồi Thấy không còn quý vị nào mà niệm mà vợ chồng để nguyên cho là quý vị đại phước nữa còn tại vì mình sống ở đời đó mình còn có nhiều cái dây khác dây nhở để phật hòa là ai chở lấy xe Đúng. chở con đi đi học à. nên quý vị niệm phật thì vẫn niệm nhưng mà mình có những cái gì trong cuộc đời mình phải làm thì mình vẫn phải làm à. còn nếu không á Thì cái nghiệp chướng oan gia nó sẽ nó đòi tới cùng Niệm Phật giữ không? Nó phá giữ nữa Ngồi cắm đầu cắm niệm đó, nó Đánh vô nữa Có nhiều người niệm Phật đó, Ngoại đạo nó tới nó dùng đủ thứ nó đánh đó. Trường hợp đó thôi mình phải uyển chuyển Mình niệm giữ quá nó, nó đánh cho mình sơ hở mình Lúc nào mình quên niệm đánh vô cái mình khùng luôn đó. Nó như vậy đó. Cho nên tu hành Cái quan trọng là phải có chi huệ, Tu phải có chi hủy Có những người tu niệm Phật Chỉ biết Pháp hành thôi mà không biết Pháp học Tức không biết lý tu Nói cái khác hồi nãy tôi nói về hành và học Thì nói cái khác nó gọi là lý và sự Sự đó là niệm Phật, lệ Phật vân, còn cái lý là là học, Pháp học Mình phải hiểu tại sao mình niệm Phật Niệm Phật như vậy để làm cái gì Giúp ích cho mình cái gì Chứ không phải tu ở Thì có nắm mắt tu niệm bật là gì đó, bật là, là gì đó Ai làm như bật là gì đó là bật tốt Thì tốt thiệt Nhưng mà cái người đó tu như vậy đó là tu mà cái, với cái thành tâm mà tu nhưng mà không có tu vì chí huệ mà tu Người khác hỏi pháp môn gì nói chị chú đại bi đi Đi các nơi toàn như ông bà bày đủ thứ hết á Chị Pháp Hoa đi, chị đại bi đi, chị Phật đi, chị Umani Pháp My Hùng đi Chị cái này chị kia cúng này cúng cái kia đi tức là mình cứ chạy vòng vòng này bị đau bụng không chỉ chú được sư bị ma quỷ nhập mà chỉ đại, đại đi làm cực lạc hết adidas bị này Nghĩa là menu bị gì nè menu thì được đói là để xuống ăn cơm thì đó là tu theo kiểu menu nhưng mình tu đó nếu mà mình có cái nhân duyên được chư thiện chi thức được có quý thầy biết về giáo lý giảng cho mình thì mình phải đến học để cho mình khai mở cái tâm. Đó. Thì cái người tu mà lý và sự nó thông đó, gọi là sự lý viên dung đó, thì cái vấn đề tu của mình đó nó vững chắc kinh khủng. Còn nếu mình chỉ có sự không á thì tu hồi niệm phật hồi khủng, cái hoảng hồn không dám nữa. Chỉ đại bi hồi tự nhiên thấy ma. hồi xưa không thấy giờ chị liếc cái không biết tự nhiên thấy bắt đầu mở như cửa ra thấy mà đi chung quanh nhà không thấy mà nữa Cái khoảng hồn không dám chị nữa không hiểu gì hết tức là ai đứa gì mình cứ làm thôi mình không hiểu Đó. Rồi chị kim can một hồi sau nhức đầu quá bụng đâu cái con người nó tại anh chị kim Cang nóng lắm kim Cang nóng lắm. thế thôi vậy có, có chị phổ môn thì nó mát hơn <cười> vậy chị kinh phổ môn cho nó mát hơn <cười> Phật tự đi vô đi tu tìm vậy không ạ um, Đúng ra là cái buổi Phật thất Thì bình thường Thì quý thầy giảng về Di-đà nữa Quý vị muốn nghe Di-đà nữa không Di-đà Phật A-di-đà thời xưa tên là Pháp Tạng Thị Kheo Pháp là 48 lời nguyện Quý vị muốn nghe vậy không Cái này á, có hai điều Một tùy quý vị Cho quý vị lựa chọn Một đó là quý vị muốn nghe thầy giảng Kiểu mà Truyền thống Traditional Giảng về Phật a di Đà Sao tịnh độ làm sao Có bao nhiêu cõi về tịnh độ mình Tắm nước Nước nóng hay nước lạnh Trên đó có bao nhiêu bông sen Bông sen nó mỏng gì Đó là cách Một Hai á là thầy khai thị, khai thị tức là quý vị đã tu tịnh độ rồi gặp những cái gì khúc mắt, cái gì không hiểu thì thưa ra thầy gỡ ra cho giải ra gọi là khai thị, khai là mở, thị là chỉ, mở là chỉ. và nếu mà thầy nhớ không lầm á là đã có một lần à, ngay thầy chỗ này thầy trí siêu đã giảng ba quận băng tịnh độ vấn nghi rồi. cái người tu bệnh định độ nghi hoài à. Người ta đòi tin mà mình cứ nghi. Thì nó đương nhiên rồi đòi tin thì nó phải nghi chứ làm sao bây giờ Thì trừ khi nào có trí huệ hiểu rồi thì mới tin. Còn nhờ bắt ta tin thì thì ta cứ tin tin mà hồi mà ta không được học cho nên hồi mà tao kỳ của thầy. Tin nó làm vậy mà nó thấy nó kỳ quá. Tin mà không hiểu cho nên phải thất mắt, Mà khi hiểu rồi á thì khỏi cần tin tại vì thấy nó đương nhiên nó là như vậy. có hai điều tin mà không hiểu, tin mà không hiểu á gọi là mê tín, mê mà tin. Còn khi hiểu rồi đó thì nó không gọi là tin nữa, mà cái đó nó gọi là chắc chắn, nó gọi là biết, tôi không biết như vậy. giờ tôi hỏi quý vị, quý vị có, có tin lửa là nóng không hay là quý vị biết lửa là nóng? biết lửa nóng là không? Mà nếu tôi hỏi quý vị có tin là nóng không thì sao? Có Tại sao quý vị tin như vậy? Tại vì quý biết nó nóng mà biết đó là là người ta nói hay tưởng quý vị biết Tại mới bị phóng tay nè, biết liền, dí vô biết liền Trên đạo Phật nó có cái câu hay lắm nó nói Hãy đến để mà thấy Giáo Pháp của Đức Phật không có quảng cáo Người nào muốn thì đến để mà thấy Mà đến thì có nhân duyên Đại nhân duyên, đại Phước Đức mới đến Vấn đề trong Đạo Phật Nhất là Mật Tông Tây Tạng Họ quan trọng nhất là cái vấn đề Gieo duyên với một vị thầy giác ngộ Mình gieo duyên với một vị thầy giác ngộ Thì không Sớm thì muộn Mình sẽ giác ngộ Còn mình gieo duyên với mà, mà thầy đi tụng đám Hay là mấy thầy thì Pháp thì bùa Thế trước sau thì mình cũng thành Giống thầy đó Anan, -an, Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, Ca Diếp vân, Đến khi Đức Phật thành đạo Quý vị hỏi tại sao thời xưa Các ngài đến học với Phật Mục uh, Asaji Nghe Phật nói Có vài câu Chứng Tù Đạo Hoàng Phật nói tiếng nữa chứng Hà hẳn, Rồi Asaji đi bộ Đi phất thực xã Lệ Phật nhìn thấy Hỏi lại Asaji nói lại câu của Đức Phật sao là phát chứng tu Đạo hoàn niệm về gặp đức phật đức phật giảng cho nhưng mà cũng phải tu sao lại phát tu hai tuần thì chứng ra là, là hắn còn một cái liên thì tu một tuần thôi chứng ra là, là hắn để sao những người đó tu mau quá vậy và mình giáo pháp của đức phật mình nghe hoài mà mình không chứng gì cả cũng hiểu gì hết và nhiều khi hiểu mà cũng vẫn không chứng thì thường không chứng gì hết chỉ có dở chứng thì có nghe rồi dở chứng rồi. tu đủ kiểu Tại sao? Tại vì những cái ngày đó, đó Đời đời kiếp kiếp Nhiều đời nhiều kiếp rồi Các vị đó đều là Thân quyến anh em Cha mẹ họ hàng với Với Bồ Tát Tất Đạt Đa Kiếp nào cũng gieo duyên, duyên với nhau hết Gieo duyên với nhau Cho nên chính như vậy đó Trong kinh Đức Phật cũng kinh đó Đức Phật nói à là nếu mà gặp vị thầy giác ngộ, giải thoát đó, thì vị thầy đã đuổi mình cũng không đi Như Milarepa cũng vậy đó quý vị nào không biết chuyện con người siêu Việt Milarepa là thánh tăng tổ của viên Tây Tạng bị ông thầy ông hành hạ ông bắt xây cái nhà đó. xây lên được hai 3 tầng ông nói ông không thích cái nhà này nữa kiểu này không thích xây hình vuông không thích vì ông muốn xây nhà hình tròn thì Milarepa nói thôi được là thầy thích hình nhà hình tròn thì đi ra xây hình tròn nó mà không được không? thì gỡ hết những cái nền gạch này xuống là lấy ra xây lại chứ chẳng lẽ đi ra mua gạch khác là nói là tôi đâu có tiền đâu ông là muốn ông bè, gỡ hết cái viên gạch này người ta bạn gỡ là từng viên là để xuống là xây cái nhà hình tròn xây hình tròn xong ừ. không để nguyên xây hình tròn lên được hai ba tầng mà tôi giờ thầy không thích hình này nữa thầy giờ thì thích hình nhà hình bán nguyệt rồi thấy mồm rồi lại phải ra gỡ ra hết gặp cái vị thì sao? thầy à thầy thì đừng có khùng và bừa nữa thầy thầy hành ong quá rồi thầy phải không? không? nhưng mà Milarepa nó làm hết nhưng mà mặt ta nó là thầy à hành hạ như vậy á để mà cho cái nghiệp của Milarepa nó tiêu đi tại vì ông ta trước khi đi tu đã giết 30 người dùng bùa chú giết 30 người chết nếu không tiêu cái nghiệp đó, đó thì không có thể giác ngộ được. Giống như con mắt của mình đó, mình muốn nhìn một cái gì đẹp đấy, thì nó với điều kiện là gì? Mắt mình phải, phải sáng, đừng có mù, đừng có cái vòng cường. Bây giờ đó, quý vị cứ nói đủ thứ hết nè, cái bông này nó như vậy thầy nè nó màu đỏ, màu xanh nó đẹp lắm vân vân. Nếu quý vị nói người kia cái con mắt mù đau ở nó làm sao? Nó làm sao? Ờ nó làm sao? Nó làm sao? Vậy sao? sao nhìn thấy? Quý vị có cả 10 năm hai chục năm nó cũng nhìn thấy cho ta đi mò mắt là ta thấy liền mò mắt là thấy những người thời xưa tu để sao mau giác ngộ tại vì sao nghiệp mỏng mà phước thì rất là dày nghiệp mỏng phước dày cho nên khi nghe phật nói một câu đó, tức là cái lớp màng mỏng đó nó còn một chút xíu phật nói một cái nó đánh tan cái màn nó đi là giác ngộ còn mình đây đó cái màn của mình nó dày đặc như vậy nè Mà mình đi học toàn những pháp cao Gọi là cao siêu nhất Thì cao nhất Thì cứ cao thôi, pháp thì nó cao thiệt nhưng là cái màn của mình nó dày cỡ này này đó. Mình có tu hoài không? Không có đắc đạo được Chính vì vậy cho nên người tu Vẫn phải luôn luôn Sám hối nghiệp chướng Tích tụ công đức Sám hối cho nghiệp nó mỏng Tích tụ công đức để cho cái phước mình nó mạnh ra Như là cái ánh sáng nó chiếu soi thủng Cái màn đó nên tu tập quý vị thấy tu nó mang nhiều cần nhiều thứ lắm cần nhiều cái tư lương lắm chứ không phải là nó đơn giản như mình nghĩ những người mà gọi là đơn giản hóa đó tu tiền thôi được rồi tu tịnh độ thôi được rồi niệm phật thôi được rồi đây trong có đem cái quyển đó chiều tôi lấy ra cái quyển mà pháp môn tịnh độ của quý hòa thượng của chư tổ viết lại tu tịnh độ phải có ngoài tín nguyện hạnh tư lương còn những cái gì nữa Phát Bồ Đề Tâm như Tổ Thập Thiện nói Phải hiếu kính cha mẹ Phải hành thập thiện Phải đi dục Phải tất cả những cái đó Thì mấy cái vấn đề cực lạc gọi Cái tịnh nghiệp của mình nó mới thành tựu Còn những người Đa số quý vị nhìn thấy Mà quý vị thấy Nó hay á là quý vị để ý là những người đó mà vãng sanh lưu xá lợi đó quý vị nhìn coi nếu mà để ý quý vị nào mà không có sách đó thì tí nữa ở đây sẽ cho quý vị đem về đọc quý vị nào chưa đa số quý vị, quý vị có sách vãng sanh lưu xá lợi chưa là những cái sách mà kể lại những vị mà chết rồi để lại xá lợi đó quý vị để ý nhìn chút xíu nhìn xem tuổi của mấy cái người đó là bao nhiêu một đó là lớn tuổi hai đó là Sắp sửa Sắp sửa gì Sắp sửa để lấy chồng hả Sắp sửa gì cô Chết phải không Thế thì mình chỉ còn một tháng nữa Hai tháng nữa, ba tháng nữa, sáu tháng nữa thì làm gì giờ Cắm đầu niệm Phật thôi Cắm đầu niệm Phật là chắc chắn hãng sinh Chúng ta không cần học đạo gì nữa Tại học để làm gì giờ Đâu có sống nổi nữa Còn nếu bây giờ quý vị á Nắm đầu Làm như mấy người đó nằm Có ăn gì là Phật ngoài Chết bỏ Thì quý vị sẽ vắng sành Nên nói là Niệm Phật giống như là Mình sắp chết tới nơi rồi Thì vắng sành mà đây không có ai niệm Phật mà nghĩ mình sắp chết tới nơi hết rồi. Quý vị có nghĩ mai mình chết không Không ai nghĩ hết Không quý vị nói là à, Quý vị ý thức thôi Nói là mai mình có thể chết ngày mai tại đời vô thường mai mình có thể chết nhưng mà nếu mà mình chắc chắn biết ngày mai mình chết đó, thì hôm nay đi làm chi tới sợ làm gì nữa ngồi nhà niệm phật đi cái này mình mình học vô thường ở mai mình có thể chết tại đời vô thường nếu ngày mai giờ nếu cái vị được cái tin là bác sĩ gửi ta nói mai ông bà sẽ đứng tìm chết quý vị còn vô sợ làm không <cười> Tôi sợ làm làm gì, vậy? làm chết rồi Thôi lúc đó ngồi xuống làm gì Niệm Phật đó rồi đó. Nên cái khó đó là mình làm sao dung hòa cái pháp môn Nên là pháp hành Và phải hiểu cái lý của nó Lý là sự Cho nên người tu tịnh độ Phải hiểu cái lý Có nhiều người tu tiện, tịnh độ, niệm ác di đàm Không biết quy y là cái gì, không biết bồ đề tâm là cái gì Không biết ly dục là cái gì đó. Thì đương nhiên nếu mà sắp chết đó, thì Thầy bảo đảm là sẽ về Nhưng mà nếu mà chưa chết đó, Thì tu một hồi đó, là có thể bỏ Tại vì không có hiểu cái lý Lấy ví dụ đơn giản Có tiểu bang nào đó Phật tử tu niệm Phật xong Thế rồi nhiều người đức duy trì Rồi cái người ta sợ quan ta không dám đi niệm Phật nữa Tại sao? Tóc không hiểu Tại sao cái người đức duy trì đâu phải là tại vì Niệm Phật đức duy trì đâu Đó. khổ vậy đó. phật thì hiểu rõ nhân quả rất nhiều người niệm phật xong nói trời tuổi hồi còn chưa tu không sao hết bắt đầu niệm phật rồi trời giờ nhà xào xáo, là thất nghiệp là lỡ bỏ nè con hư nè rồi bệnh hoạn là cái gì ghê vậy thôi không niệm phật nó niệm phật ghê quá tức là họ niệm phật mà không hiểu nhỉ rồi nãy giờ nhận định quý vị muốn muốn nghiệp pháp hay là thưa hỏi nghiệp pháp tỉnh độ Thế sao được thầy phải hỏi quý vị chứ là quý vị tu tỉnh độ nhiều rồi thì quý vị tu tới đâu rồi phải nói cho thầy nghe bắt thầy nói ngoài rằng thầy chỉ biết dạy quý vị niệm phật thôi không? thì hỏi quý vị niệm Phật tới đâu rồi không có nói vị tu tới đâu hỏi vị niệm Phật tới đâu rồi quý vị niệm Phật từ đây tới Washington State chưa hay là quý vị niệm Phật từ đây sang tới phương Tây, tức là bên Pháp chưa bên Pháp là phương Tây đó. Tây Phương đó. Pháp là Tây Phương, Thầy ở bên Tây Phương qua đây Thầy là người Tây Phương mà quý vị là người Mỹ Phương tu thiền thì hỏi anh tu tới đâu rồi thì không được phải thiền không ra tới đâu mà tịnh độ thì hỏi tu tới đâu được chưa thấy tới đâu chưa thấy tới đâu chưa thấy tới đâu hả vậy chán đời tu mà chưa thấy tới đâu thì thôi tu chi dược tiệm cho rồi học tu vậy là mới học là chưa tu hả Nào, nhìn thấy cô này chưa? Trình độ học người nào trình độ tu rồi Không ai dám nhờ tay hết Sợ hết rồi Nghe nói cái sợ hết rồi Trong này có ai Sắp quy y đâu Có vị nào sắp quy không Tới chưa Cười thầy biết trong này có hai người sắp tính quy y đó phải không? vậy là anh hải phải không? ok rồi, nó ngồi trong góc xa vậy thì ngồi xích xích ra mới nhìn thấy thầy chứ trốn thì sao thầy thấy được? con nghe thấy không? trong đó ngồi nghe rõ không? nghe rõ không? rồi ai nữa? ai ai ai tính quy y nữa? Tên là gì? mai hả? Thì trong cái buổi này á thầy sẽ nói về trình độ nhưng mà nói lai rai thôi. Tùy đầu nói đó chứ không có nói uh, Theo bài bản dở Nói theo bài bản thứ tự Như, như trong các uh, Các thời gian khác Tại vì uh, Đặc biệt thì trong cái khóa tu này đó, Sau mình khóa tu Thì sẽ có lễ quy y Và lễ truyền giới Bồ Tát Cho nên uh, Thầy sẽ nói về Vấn đề Quy y và vấn đề Bồ Tát giới và Bồ Tát hạnh quan trọng. Hiện mai xin quý y rồi còn ai nữa? Ok mai đi, không có được? Mai đi. Ok mai mới đi, Rồi có được không? Vậy thì hỏi quý vị, quý vị Phật tử đã quy y rồi đó, thì quy y lại gì? Quy y là ký công tác với ông thầy đó hả? đời đời kế tiếp con không đi sang chùa khác. con đi sang chùa khác thì thì thiên lôi bật con té là hay không quy là gì người nào nói được hoặc một một tờ tờ trời cứ bị nói trời quy là quay về hả rồi quay về đâu người tam bảo hay lắm rồi thì nghe không rõ thì tưởng quy là quay về pháp sao <cười> thế thầy quay về pháp Tuy là quay về Tam Bảo, tại sao phải quay về? Mình sống bình thường cũng khỏe là tại sao phải quay về, về, về, về Tam Bảo? Làm chi vậy? Đó là cái vấn đề mà sẽ được đặt ra tại sao có người nói Tôi không ăn sát thành trộm cắp được rồi đâu cần phải thọ giới làm chi? Không? Thì cũng vậy nó bình thường mình sống không làm việc áp đức là được rồi, tại sao phải quy y mất công vậy? Vì thế đó. Có những cái Cái đó mình cần thể hiểu Quý vị quy y rồi Quý vị thấy có giác ngộ hay là đất đạo Hay là giải thoát gì chưa Trời ơi không, hả, không đúng rồi tại vì quý vị, quý vị chỉ quy y trên cái hình thức thôi mà quý vị không có quy y thì cũng giống những người á quy là quay, đi là nương tựa mà quý vị quên mất rồi mình có ông chồng đẹp trai to lớn đi đâu cũng bảo vệ mình hết á nhưng mà nó mình để ông ở nhà không à mỗi lần mình đi mình đi lang bang ngoài đường á gặp dù Cô Dũ Đã hoảng hồn chạy tại lúc sau quên mất mình có người chồng to lớn, đẹp trai, cao đáo gặp dù Đã nó nhìn thấy mình nó sợ mình quên mất quay y quay về nâng tựa tâm bảo là cái nơi làm ba cái bực mà mình luôn luôn mình nhớ mình trở về đó thì, thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc giống như hai người mà nghèo khó khổ sở được người ta cho một cái gì quý mình cần nó mình lấy ra xài như mấy người, người ta cho mình đòi hoặc mình ký giấy mình mua rồi nhưng mình quên mất tiêu nên quý vị quy tam bảo mà quý vị không có thực sự trở về với tam bảo nội cái tu mà chỉ quán quy y không thôi quán về con quay về nương tựa tam bảo là đủ cho hạnh phúc cuộc đời của mình rồi Còn mình nó mình chỉ biết quy y tới làm lễ xong thành cho cái pháp danh mừng có tôi quy y rồi. Đúng không? Phải vậy không? Ai nói không? À. Sao cô thành viên nó không làm sao? Quy y xong phải làm gì? Sửa tâm tánh. Sửa tâm tánh là tu quy y và sự tâm tánh là tu tâm sửa tánh. cho quý vị tu, tu cái pháp môn mà có nhiều hỏi vui lắm kỳ đó hồi đó bên, uh, bên Canada có thầy đó, thì tới, thầy hỏi quý vị ở đây quý vị tu pháp môn gì? không ai dám nói hết thầy hỏi quý vị tu thiền hay tu tịnh? định độ hay tu mật tông? có con cô Phật tử, cô vô tay lên, cô trả lời thưa thầy, con tu bác chánh đạo cái thầy nó ồ cô tu khá quá, tu vậy giỏi, Cô hiểu biết bắt thánh đạo không? a ri, đà phật rồi, giỏi quá, rồi, ít nhất cô biết bắt thánh đạo là gì rồi đúng không? học phật là phải vậy, trước hết là biết đã, nhưng mà sau đó là bắt đầu từ từ hiểu hiểu là phải hành, Quý y ha nó có hình tướng, có sự quy y và lý quy y. Sự quy y là quý vị tới đây này, Thành thay làm lễ cho quy y. Còn cái lý quy y nó cao siêu nhiệm màu. Quy y Phật là gì? Quy y pháp là gì? Quy y tăng là gì? Thì bây giờ trong đạo nó cũng có sự lý quý vị học và sự lý đi đôi với nhau. vì trước hết đó, là về sự tức là mình quay về nương tựa nơi tam bảo đó là quay về nương tựa Phật rồi quay về nương tựa Pháp và quay về nương tựa tăng đó, tam bảo là Phật Pháp tăng rồi giờ đó về ở đây tôi chỉ nói về sự và lý thôi về sự đó. Thì quý vị tu tịnh độ tức là quý vị quy y Phật. Sự là quay về nương tựa nơi Đức Phật. Đơn giản như vậy thôi, cái quy Phật lại vậy không? Con quay về nương tựa nơi Đức Phật. Thì quý vị hàng ngày niệm Phật A Di Đà tức là con quay về nương tựa nơi Đức Phật. Quy để như vậy để làm gì? Con người sống trong thế gian này đó xưng ra rất là lạc lõng trên cõi đời này Mình có chồng, có con nhưng mà khi chết Mình đi đi mình hay đi hai mình? mình? Chưa một mình hả? Chắc không? Chắc. Khi nào biết mình chết trong chồng, chồng cũng đọc, cho ông chết đi của mình luôn là hai mình hiểu không? Có Thì... là con đi theo đức <cười> ạ Thì hồi xưa mấy ông vua Miên á Chim Thành hồi xưa chế bổng Nga, uh, chế, uh, uh, chế mân này nọ á Tục lệ của họ đó Được làm hoàng hậu sướng lắm đó. Nhưng mà khi vua chết thì biết làm gì không? Bị trôn, bị đốt, sống luôn Chết theo Thì để xuống dưới đó, xuống địa ngục còn, còn, còn hậu hảo không được nữa đó. Chết ta Mình chỉ đi con mình thôi phải không? Rất là cô đơn Nhưng nếu mà người nào có quy y Tức là biết cái nơi nương tựa trở về đó Thì khi chết không có sợ Tại vì chết cõi này là mình trở về nương tựa Cái mà mình thường quy y Có một cái nơi trốn để về Giống như quý vị đi lang bang, đi đây, đi đó Đi tiểu bang này, tiểu bang nọ Mệt quá chừng Đến tối mình trở về nhà Phải không? Láy xe chở tí nữa về nhà được tắm nước ấm Xong rồi có được ăn ngon Xong ngủ giấc Ngồi cái nghĩ với nhiều thấy đã rồi Chưa về rồi thấy khỏe rồi phải không Tại sao Vì mình có một chốn để về Mình không phải là kẻ homeless Mình có một chốn để về chốn đó là gì Phật, Pháp, Tăng Thế thì tư duy về cái sự quy y như vậy đó, Thấm thiế Còn mình không hiểu á nói trời quy y à, tôi quy y thầy đó bây giờ thầy đã xanh quá tôi không thể chả cái phái rồi tôi quy y thầy khác, thầy nào khác đẹp đẹp đẹp trai hơn nữa. anh nói có gì tôi quy y nữa, quy y xong giống như là trời những cái công rác vậy đó, thầy quy thầy đã già rồi lão cẩm rồi mệt quá, mình gặp thầy khác quy lại, hiểu quy y xong á quy y với tam bảo mà hiểu tam bảo rồi á một khi cái cái sự quy y đó trở thành rất là thiêng liêng và cao quý. con thầy quy mình sau đó là ông hoàn tục có nhiều thầy hoàn tục xong kể chuyện đó của thầy ông nhầm đến mình hết. Thực sự là quý vị quy Phật tức là quay về nương tựa Phật tức là mỗi lần trong giấc ngủ quý vị nằm mơ thấy cọp ra rượt, khoáng hồn chạy đâu giờ? Nam mô a di đà Phật. Tự nhiên có nó biến mất, tỉnh dậy tức là trở về với Phật. Phật đây là Phật danh, danh hiệu Phật thôi, nó cũng đủ. Cho mình thoát khỏi cái khổ Quy Phật Đó là về Phật danh Hai nữa đó Những lúc mình buồn khổ Mình không biết đi đâu hết Nếu không? Có cái chùa cảnh thanh tịnh, Mình về chùa đảnh lễ Phật Ngồi trước Phật Nhìn Phật, ngắm nhìn Phật An Nam thời xưa đó, ngắm nhìn Phật mà đi tu đó. Để thấy Phật đẹp quá, trang nghiêm quá.